kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Ba thổi đèn, tác giả thiên hạ bá sướng, tập thứ sáu Nam Hải quỷ khư, trường thứ hai mươi, giờ trồi rụp cá, qua giọng đọc của Nguyễn Thành.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 kẹt lỗ to bằng nắm tay trên mấy quả dưa, móc hết ruột bên trong ra, đổ nước vôi sống vào, rồi lấy miếng vỏ bít lại nhựa cũ ở chỗ khe hở, dùng thước keo chế từ chiếu hồ và nước sắt cua biển dính chặt, sau cùng thì thả từng quả, từng quả dưa nhồi vôi sống ấy xuống nước, quả dừa chưa đầy nước sôi ủng ụp, dập dành trôi trên mặt biển. khi quả dừa vẫn cứ dập dành chưa chìm xuống, trên mặt biển đột nhiên có hoa nước bắn tóe lên.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 Có thể bảo Sư Lê Dương đi thuê một nhóm trục vớt chuyên nghiệp Đến làm nốt những thứ còn lại Sư Lê Dương rất đèn lặn lên Định thăm dò tình hình ở bên xe mép cái khẻ nước ấy Hiểm lỗi, đèn chiếu cường độ mạnh ở đây gần như là mất tác dụng Không thể chiếu xuyên qua được nước biển có quá nhiều tạp chất Càng chẳng thể nào chiếu sản được Mình thúc nghĩ ra một cách Ném ống khói phát sáng dưới nước xuống dưới Một luồng sáng chói mắt tức thì chiếu rọi xung quanh